các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như tất cả các vị tiền kim đại tư từ thư tử nhỏ, không phải là học đàn dương cầm thì chính là sen, nhưng nghe nói vị đại từ thư này, từ nhỏ học chính là taracondo, không thủ đạo, cảm giác rất dã man lại rất là bạo lực, nghĩ đến tương lai có thể vì lén đi ăn thịt sống mà về nhà bị đánh đến bầm dập mặt mũi, anh không khỏi phát run. Nhưng Tuấn Bình thật sự sẽ đáp ứng đám hỏi sao? Nếu như không đáp ứng Chẳng lẽ sẽ phải không duyên cớ đem vị trí tổng tài của tập đàn tặng cho người con thứ hai là hạ người Bình ư? Giống như hạ người Bình nói, cũng không phải là đứa ngốc. Chính là nếu Tuấn Bình đáp ứng đám hỏi kia, vậy thì tâm lăng phải làm sao bây giờ? Tuấn Bình à, cậu tính toán sẽ an bày những người hậu gái của mình như thế nào đây? Mình nên nói trước với cậu. Lý thì mạng tuyệt đối sẽ không có khả năng cho cậu ở bên ngoài nuôi dưỡng vợ nhỏ đi. Nếu như anh không muốn bị đánh về vào trong viện, Mình không tính toán làm như vậy. khuôn mặt vẫn bình tĩnh, Hạ Tuấn Bình nghiêm khắc phủ quyết cách nói của bạn tốt. Vậy thì cậu tính toán làm như thế nào hả? Bỏ rơi nữ hậu gái của cậu sao? Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, đã thấy hai người phụ nữ đi tới mà gián đoạn. Trác tên xanh, đã lâu không gặp, anh còn nhớ tôi không? Trong giới người mẫu danh tiếng của Dư Uyển, nếu như không nhỏ, mang theo em gái chu Tử An qua đây trả hỏi về trác trí Hằng, Mấy tháng trước bọn họ trong một lần gặp nhau Tại khai mạc triển lãm đã quen biết Bất quả lúc ấy Ở bên người hắn có bạn gái Gần đây nghe nói đã chia tay rồi Đương nhiên là có thể nhớ rõ Dư Uyển Nhi tiểu thư, Không phải đã nghe nói gần đây cô đang đóng một bộ phim Ở Hồng Kông cùng với đạo diễn tiện ảnh sao Chắc chí hằng càng cười Cất tiếng hẳn huyên Giới nghệ sĩ ở Đài Loan không lớn Có tin tức gì tất cả mọi người đều sẽ Chuyển đến truyền đi Dù gì Dư Uyển đi cũng là người mẫu, anh đối với cô đương nhiên là có sâu ấn tượng. Vai diễn của tôi cũng đã xong rồi, Quý tuần trước đã quay trở về Đài Loan. Buổi tối hôm nay cùng em gái đi đến đây uống một chén. Mà đúng rồi, đã quên giới thiệu, đây là em gái của tôi Chu Tử An. Gần đây nữ diễn viên quảng cáo dầu gội đầu rất thành công kia chính là cô ấy đó. Dư Uyển Ni giới thiệu em gái của mình. Đối với các mỹ nữ gợi cảm, chắc chế hàng luôn luôn không có cách, bởi vì tò về lễ phép anh đành phải đứng lên. Bắt tay cùng với người mẫu mới ra đời là chú Tự An Xin chào Tôi là Trác Chí Hẳn Xin chào Chú Tử An quay về Lấy một chút xinh xắn đẹp mà cười yếu ớt Rồi sau đó cô nhìn đến Hạ Tuấn Bình không hề thay đổi tư thế Cứ thoải mái uống rượu Đừng nói là đứng lên Anh thậm chí ngay cả đầu ngẩng lên lướt mắt nhìn cô một cái cũng không có Chẳng lẽ anh không biết các cô là ai chăng Nờ giờ sau Cô đi theo dâu uyển nhi Cùng nhau tiến vào trong quán bar Truyền thiết nơi này hội tụ các nhân vật nổi tiếng, lớn nhỏ. Cô rất là rõ ràng, bản thân cùng chị gái đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ hội trường. Không hề thiếu đàn ông chủ động bắt chuyện với các cô. Mà ánh mắt của cô lại bị Hạ Tuấn Bình ngồi ở khu vip hấp dẫn. Nói thực ra, bộ dạng bề ngoài của anh rất đẹp. Nhưng bộ dạng lạnh lùng hơi hợt này lại càng hấp dẫn cô, làm cho cô rất muốn làm quen với anh. Theo như chị gái nói, có biết anh là đại thiếu gia Hạ Tuấn Bình của tập đoàn Hạ gia, mà kệ chị gái nói rằng anh đã có bạn gái cố định, hơn nữa rất khó tiếp cận, có khả năng sẽ làm cho mình mất mặt, nhưng anh đối với mị lực của bản thân rất là có tự tin. Chúng ta đến ngồi bên cạnh đi, mình mời hai vị mỹ nữ uống một chén. Chắc chí Hằng biết bạn tốt không có hứng thú hái hoa, hơn nữa tâm tình của anh hôm nay không tốt, sợ sẽ khiến cho mỹ nữ bị ảnh hưởng, anh mời hai người ngồi xuống. Xem ra đêm nay anh có số hưởng rồi Chú Tử An nhìn hạ Tuấn Bình Bày ra khuôn mặt lạnh lùng Không nghĩ phải ý tứ rời khỏi Ngược lại cười mà hướng tới vị trí bên cạnh anh ngồi xuống Một đôi bóng quang điện nhìn anh nháy mắt Xin chào Tôi tên là Chu Tử An Có thể làm quen với anh hay không Thấy anh quay sang nhìn cô Cô nghĩ hẳn là đã bị vẻ bề ngoài của mình hấp dẫn rồi Kết quả lời của anh nói ra Làm cho cô lâm vào chán nản Biểu tình cứng ngắc Màu tránh ra Vị trí này đã có người rồi. Hạ Tuấn Minh lạnh lùng nói. Cái gì chứ? Anh lại bảo cô đi ra ư? Anh thật sự không biết cô là ai ư? Cho dù không biết cô là ai, thì cô cũng tự tin rằng giờ phút này mình là người phụ nữ đẹp nhất ở trong quán. Phát hiện ra người phụ nữ bên cạnh vẫn ngồi như trước. Mà người phụ nữ nhỏ kia của anh hẳn cũng đã tới rồi. Bởi vậy anh lại mở miệng đuổi người một lần nữa. Tôi không có mời cô. Tránh ra nhanh lên. Anh tất sẵn đến mức nói không ra lời, cô đứng lên mạnh mẽ, khuôn mặt xinh đẹp đã đèn lại như là can heo. giờ uyển ni ở một bên thấy vậy, chỉ có thể may mắn rằng người mở miệng không phải là mình, mà chắc chí hằng chỉ còn lại là bất đắc dĩ lắc đầu. không nghĩ phải xá bướm. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện